Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đếp mặt đoàn lỗi lập tức dịu xuống Vừa dịu dàng vừa tự trách Không phải là lỗi của nàng Là ta không đem nàng bảo vệ tốt Thật xin lỗi Hắn lắc đầu nói với nàng Chợt lại không nhịn được Hỏi nàng lần nữa Nàng không nhớ rõ mình tên là gì Không nhận ra ta sao Thật xin lỗi linh than lộ ra đếp mặt ấy náy Đoàn lỗi sắc mặt tái nhợt cường trực một lát Gượng cười đối với nàng lắc đầu một cái Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại Hắn tự nói với mình Nếu muốn so tâm hoảng ý loạn Tâm tình của Linh Lan giờ khác này tuyệt đối so với hắn Chỉ có hơn không kém Hắn nếu muốn giúp nàng thì phải tỉnh táo lại mới được Có khỏe không? Đầu có thể hay không rất đau Thân trọng ngồi ở bên giường Hắn quan tâm dịu dàng hỏi nàng Chỉ có một chút Nàng trả lời Muốn ngủ một chút không? Hắn hỏi nàng Nàng không có lên tiếng Chỉ nhìn hắn Trong mắt có mờ mịt cùng nhờ giúp đỡ Hắn tiếp thu được Tên của nàng là Linh Lan Mạc Linh Lan Hắn dịu dàng nói cho nàng biết tên Tên của ta gọi là Đoàn Lỗi Nhà ở Lam Châu Là người phụ trách thương hành đoàn gia Lam Châu Mà nàng còn là thê tử của ta Đoàn gia thiếu phu nhân Thê tử Hai mắt của nàng đột nhiên tròn xanh Sáng vẻ kinh ngạc Đúng vậy Hắn dịu dàng đối với nàng mỉm cười ở trong lòng cải chính nói thật thật ra chính xác mà nói phải là vị hôn thê mà không phải thê tử bởi vì bọn họ chưa thành thân. đoàn lỗi cũng không phải thừa dịp nàng bị bệnh mà dựng lên lời nói dối này mà là muốn dành chính ngôn thuận ở bên chăm sóc nàng. Đi ra khỏi nhà trong thời gian này bên cạnh không có tỷ nữ tất cả đều dựa vào mình. Trên đường hắn nghĩ hay tìm tỷ nữ hầu hạ nàng Lại làm cho nàng cười cự tuyệt Lý do là nàng có thể chăm sóc tốt cho mình Đồng thời còn có thể hầu hạ hắn Bởi vì nàng trước kia Chính là một tỷ nữ ưu tú nhất Không ai so ra mà vượt nàng Sau sự thật cũng chứng minh chính xác thế Chỉ là trước khác hay khác Nàng hiện tại bị thương Không thể không cần người chăm sóc Hầu hạ nàng Hắn đương nhiên biết Chỉ cần trả tiền Là có thể mướn tạm thời vú gia tới chăm sóc nàng Nhưng hắn không yên lòng cho nên mới phải nói bọn họ là phu thê để cho hắn có thể quang minh chính đại bên cạnh chăm sóc nàng Ta không nhớ rõ là đã thành thân Nàng mặt hoang mang sợ hãi đói Nàng để cả tên mình là gì cũng không nhớ, như thế đã nhớ là thành thân Hắn dịu dàng đói, đưa tay thay nàng sửa lại một chút tóc tàn loạn ở bá Sau đó cúi đầu khẽ hạo xuống môi nàng một nụ hôn, chứng minh quan hệ của hai người Linh lan kinh sợ trợn to hai mắt Đoạn lỗi ngược lại rất là ít khi nhìn thấy nàng lộ ra loại vẻ mà giật mình, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Hù dọa nàng sao? Thật xin lỗi, nhưng chúng ta thường làm như vậy, nàng phải quen dần. Linh lan nghẹn giọng nhìn chân trối, nhìn hắn chầm chầm. Hù dọa sợ gây cười, phải làm thế nào thành thói quen? Đừng lo lắng, có ta ở đây, nàng nhất định có thể nhớ lại tất cả. Hắn tự cầm tay nàng, nhu tình vạn thiền nói với nàng. Ngộ nhớ thật không nhớ lại cũng không sao Bởi vì vậy cũng sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì Sẽ không thay đổi đời này Đang là người ta yêu nhất Là thế tử của đoàn lỗi ta Hắn thâm tình khẩn khiết cảm kết Linh lan nhìn hắn không chuyện mắt Không có cách nào tự quyết Cũng không cách nào nói chuyện Sau hắn lại nói cho nàng biết một chút Về chuyện của nàng và hắn Cho đến khi bên ngoài sương phòng vang lên âm thanh Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra mới thôi Đại phu tới Lưu vũ được đoàn gia lão gia phái làm thị vệ cho đoàn lỗi khi đoàn lỗi tròn 18 tuổi cho đến nay, hiểu rõ đoàn lỗi còn nhiều hơn đoàn phu nhân. Vì vậy, khi đoàn lỗi mất khống chế giống dân, muốn hắn đi mời đại phu khác thì hắn không cần đồng biệt sao phó. Một lần niềm đem mời hết đại phu nổi tiếng trong thành từ đây có chừng 5 người. Khi một đại phu chuẩn mệnh nói như vậy, có thể không tin, nhưng 2, 3, 4, 5, tổng cộng tất cả 6 đại phu đều nói như vậy thì sao đây? Đoàn lỗi không nói nữa, chăm mặc đón nhận sự thật. Hắn nhẹ nhàng phất, khiến lục vũ tự động đi xử lý chuyện còn sót lại, tự mình xoay người lần nữa trở lại bên cạnh Linh Lan. Linh Lan từ sau vị đại phu thứ nhất dùng châm làm tịnh, bất trí bất giác, sẵn co mấy canh giờ. Cho nên khi đại phu thứ năm rời đi sướng phòng, liền không tự chủ được, bởi vì mệt mỏi mà nằm xuống ngủ. Đoàn lỗi vào phòng thấy nàng đang ngủ, về mặt bình tĩnh mà ăn tường. Cùng dáng vẻ thường ngày giống nhau như đúc, chỉ là đợi nàng mở mắt ra thì nàng lại không nhớ rõ bất cứ chuyện gì có liên quan đến hắn. Tâm tình không giấu được mất mát, mặc dù nàng vẫn là nàng, vẫn còn ở bên cạnh hắn, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net